đây là tiếng nói của đài phật giáo việt nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu Từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tay Quý Thính Giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của Quý Thính Giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email đài Phật giáo A F R E E .F -R. quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư V Đức V quê mẹ chị Lan xin kính chào quý thiên giả đạii Phật giáo Việt Nam hôm nay thứ sáu ngày 30 tháng 9 dương lịch 2011 nhằm mùng 4 tháng 9 tân mão. xin mời quý thiên giả nghe một số trích đoạn trong bài phát biểu của Â Võ Văn ái phát ngôn nhân viện hóa đạo trong nước tại cuộc hội luận về hiểm nguy mất nước Trước các biến đầm trên biển đâm do Văn phẩm Hai Viện Hoa Đào, Giáo hội Phật Giao Việt Nam thông nhất tại hải ngoài, tổ chức hôm 18 tháng 9 vừa qua tại thành phố San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ. Làm sao nên được tình yêu với quê hương, đi chỉ đường tay trong tay đều như vương, để còn nhớ tiếng nấu cha ông, dặn vào đây sẽ phải vòng, còn kỳ dấu và cạnh gian. không sau hôm nay người miền Nam tay tao nay tình yêu nước đến bên nhau đừng chung đồng vào giáo công dân đồng bào, tôi đồng Để đây thì chia sẻ một điều cái của người chức Việt Nam đặc biệt trong Việt Nam nhận đối với cái sự kiện qua những cái mưu đồng trên biển đông tôi chỉ nêu lên một vấn đề là Trung Quốc cũng tất cả đặc biệt Trung Quốc và những nước cộng sản họ rất lo sợ sự nổi dậy của cùng chúng trẻ và bởi vì kể từ khi mà chúng ta biết được có mùa xuân Ả động giới trẻ đã xuống đường, tại Judy và bà ai cập, hiện nay không phải đi không ông Khaled bin Long phải chạy trốn, mà tất cả những cái vùng trung tâm thời buổi này là một điều không ai ngờ được trong thế giới. Không ngờ được là bởi vì hồi giáo không có một cái sinh hoạt có cái trách nhân quyền để là chính chủ, họ chỉ đi vào cái giáo lý của họ mà không và họ không có cái đời sống xã hội như chúng ta ở Âu Mỹ. nhưng mà cuối cùng thì tất cả giới trẻ đã xuống đường bằng xem tôn bằng căn nhà kêu gọi và đã lật đổ những cái tên tổng tài lưu trì tại trung đông ba bốn năm vừa qua cái, cái sự hòa xuống đường đó cái cuộc cách mạng hoa lại đó đã lan truyền tới á châu và chúng ta thấy rằng ở trung quốc đã có một cái cuộc nổi dậy thì cái sự kiện đó làm cho Trung Quốc rất sợ hãi. thì tôi chỉ nêu một ví dụ, châu thấy cái sự sợ hãi của họ. đó là ông bộ trưởng bộ công an của Trung Quốc, ông men Sang chủ. ông đã bay sang đến điện, gặp gỡ những cái tướng lãnh của miền điện, cái chế độ độc tài quân địa tại miền điện. tức là những cái tướng lãnh đã từng tàn ác chúng ta mấy năm trước đây, không chấp nhận cái đời sống tôn trọng nhân quyền hay là dân tự hóa chế độ. Gặp gỡ để làm chi? Gặp gỡ để tạo một cái vùng ảnh hưởng và ngăn chặn tất cả không để cho có những sự kiện xảy ra dưng tại tung độc Sau khi gặp gỡ các Tấn là để tìm cái phương pháp trần chính tất cả các vùng quân tình như vậy thì ông lại bay sang làm gặp ông Hồ được của công an của nào tức là ông thăng Long, Tây cho con. cũng để tìm mọi cách nâng cản không cho giới trẻ có thể nổi lên đòi hỏi cách mạng, đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền. Sau khi gặp bên lào xong, thì ông lại bay sang Việt Nam gặp ông tướng Bù Văn An, tức là thứ trưởng Bộ Công an cũng cùng một cái giảng pháp như vậy, tức là trong cái vùng ảnh hưởng của Trung Quốc không thể cho xảy ra bất cứ một người xuống đường nào đòi hỏi dân chủ và nhân quyền. Đó là thưa gì quý vị. Trung Quốc đang tìm mọi cách để khống chế tất cả các nước ở trong Á, nói riêng và Á trông nói chung. Thế giờ trở lại với cái vấn đề của chúng ta mà đầu tiên biển tâm. Lúc nãy, thật hồi chắc chắn, không nếu tên cái địa phố triều đình cuối cùng đã bán nước mình trong khi yếu dân hiếm cái nước của mình, triều đình của mình cho Trung Quốc liên trung hợp. Thì ngày nay, thưa quý vị, chúng ta có thể xác định Liên Châu Âu là Đảng Cộng sản định, không ai khác định. Thật ra vì vậy, đối họ, cái trường mất trường xa, mất hoàng xa, mất đất, mất thác bảng dấp, mất ai ra cái nhưng đối với họ không quan trọng, miễn sao tất cả bên nước đó nằm trong tay của cái kẻ từ ngoài là cái chế độ Cộng sản quốc tế. Đó là cái điều chúng ta phải khẳng định, và khi chúng ta khẳng định và nhận thức như vậy, Thì chúng ta phải có thái độ Chúng ta phải có hành động Để bảo vệ quê mê của chúng ta ừ. Thì quý vị biết rằng có hai tháng tháng qua Lần đầu tiên Mới có 11 tuần lễ biểu tình Và cái sự kiện biểu tình đó là Quý vị biết rồi toàn là giới học sinh sinh viên Khởi đầu đã kết quả tại Sài Gòn Ngày 5 tháng 6 Và đã có nhiều người xuống được biểu tình Ở Hà Nội trong lúc đó chỉ có vài năm Và sau đó Sài Gòn thì bóp nghè Thì Hà Nội tiếp tục trong 11 Mục lệ Và chúng ta cần biết là hai cái quốc gia mà không có người dân nào dám đầm đầm tới Bởi vì đó là những cái vương quốc đã ủng hộ cho Hà Nội Đó là Liên Xô, cũ và Trung Quốc Và bây giờ đây chúng ta nghe những kiến thét của à, những tạm biểu tình đã đá đảo Trung Quốc hãy lược Cái lưỡi bò phò lắp dễ tâm, hãy bảo vệ Hoàng Sa, hãy bảo vệ chân xa, hãy bảo vệ diễn tạo Việt Nam và bảo vệ những người chân nước. Thì bây giờ đây, <cười> bây giờ đây thì ông Nguyễn Quý Kinh đã hứa với Bác Kinh rằng ông sẽ dẹp những người chân nước. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là dẹp yeah. cái lòng chân nước của người Việt Nam. Và thành ra như vậy, chúng ta thấy rằng sự kiện cuối cùng của một ông Thứ trưởng Việt Nam Chỉ sao Bắc Kinh không thể ủng hộ, không thể báo về ủng quyền Mà một lần nữa để bán nước Việt Nam trong truyền phẩm, ở làm cái điều hết sức là nguy hiểm Thì chúng đứng trước, cái sự kiện như vậy thì khá trồ Một chữ tôn giáo phẩm, một chữ vị Tăng Kỳ phật giáo Phật tử nghĩ như thế nào làm như thế nào hành động như thế nào khi mà giới học trên chuyên viên thông qua những cái căn nhà kêu gọi của tỉnh đầu tiên tại Sài Gòn thì đại lão hòa thượng cái quận Độ đã kêu gọi tất cả chúng tăng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong tất cả các chùa thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải tham gia sự tổ đình đó thì ngài đã chỉ thị cho tất cả các vị trong giáo hội lúc bảy giờ phải rời chùa để có mặt lúc tám giờ ủng hộ cái vụ biểu tình chống tuồng sư lược nhưng mà tôi biết thứ 6 giờ thì công an đã thông tỏa bao vây tất cả các chùa của giáo hội chúng ta đặc biệt tại thánh linh viện viện đặc biệt là nhắc qua là cái nơi đặt văn phòng của viện hóa đạo không có một vị sư nào được bước ra khỏi chùa bước ra khỏi chùa là họ bắt và ngay bản thân cả đạo và thường thích quảng độ. tức chờ chúng ta không mang xe tới để đưa Ngài đi vựa tình không tới được và Ngài đi ra cũng không được và liên tiếp những cái tùng lễ sau họ tiếp tục không quả các chuột chúng ta đó là cái thái độ đầu tiên tao thấy rằng người Phật tử phải yêu nước và bảo vệ nước và chính vì vậy chúng ta thấy rất rõ là giáo hội luôn luôn quan tâm tới cái tình hình đất nước đặc biệt tây nguyên vùng miền từ đó tôn giáo nhân quyền và dân chủ ngay trên cái vấn đề xâm lăng của trung quốc thì có thể nói giáo hội và giáo việt nam cũng nhất đi đầu trong cái sự báo động cùng chúng trong và miền nước để mà phản kháng lại cái tinh chất bản nước của nhà cộng sản cộng sản ngày 23 tháng 3 năm 2019. Đại giáo hòa thượng Chức toàn tổ đã ra một cái thông báo về cái nguy cơ bốc xít ở tây nguyên. Và bởi vì ngài nói rằng cái bốc xít được khai thác ở tây nguyên nó chẳng những nó mang lại một cái chiến phá, một cái tai nạn chiến phá, mà nó còn đưa tôi đến cái sự bất nước. bởi vì tây nguyên là yên cầu quân sự của việt nam vào một trong bốt. Tất cả các chiến lược gia đều nói rằng ai mà nắm được tây nguyên thì nắm được ba nước đông dương cổ tức là lào, trong campuchia, việt nam. Vì Ngài đã thấy cái sự kiện phúc xích nguy hiểm như vậy Tại bởi vì họ đưa một chục nghìn người vào để khai thác không phải là những người thờ, lao động, mà chúng ta thấy tại, Hoa Kỳ hay cả Âu Châu mà họ đưa những cái người đó như một tàu cung thứ năm. hôm nay chỉ còn là công nhân ngày mai sẽ trở thành một bộ đội cầm cuốn đứng lên để kiếm tắm cho chúng ta thành vì vậy Ngài đã kêu gọi phải hiểu tình tài gia trong suốt tháng năm để phản kháng cái cái vấn đề của Úi Tây Nguyên Nhiệt nhiên khi nghe điều đó thì có cho người nàng nghiêng lắm Gọi là tại sao họ cần kết gọi mọi người xuống đường Mà này tự tình tài năng Họ không hiểu được cái yếu tố đấu tranh Trong cái phương hướng mất bạo động, động Bởi vì nếu tất cả mọi người Đều ngồi trong nhà ngày đó Không đi ra làm ăn công sở, không ra chợ, không tới làm được Nó tạo nên một cái không khí là Và chắc chắn những nhà báo Tây phương có mặt đó sẽ cho thấy một cái bộ mặt thẳng thẳng mới theo cái tinh thần bất bạo động, chất lượng và bảo đảm có những người nói là tham gia trong cái tư cái gì đó những cái người kêu nước những giấc trẻ với cái tư cái gì sau năm bảy mươi năm thì sáu mươi sinh ra sau năm bảy mươi năm tức là tất cả những sinh viên thanh niên đó thù đổi cái nền giáo dục của cộng sản và tất cả những nhà văn những nhà trí thức những nhà uh, nhân sĩ hay là những người uh, cựu đảng viên cộng sản xuống đường toàn là những người của nhà nước của đảng chứ không phải là những người đối lập mà bây giờ đây họ còn bị kết án là do bọn thế lực xấu kích động do bọn phản động ở nước tình để chống đối cái đảng của người đó thì chúng ta thấy rằng nếu bây giờ kêu gọi những những đường mà hòa thường mà chúng ta kêu gọi đó Thì nó sẽ dán ngay một cái nhãn hiệu là cái bọn sâu của bọn phản động, bọn thế lực Và chắc chắn là tất cả những người đó sẽ đưa vào tù Và khi họ vào tù rồi thì chúng ta không làm được gì để giải thoát hội cả Chúng tôi là cái tổ chức độc nhất à, được tham dự và có quyền phát hiện tại những nước. Quốc Thì chúng tôi muốn nói lên tham nữa thì những người dù nó cũng ai làm sao Mà đưa họ ra khỏi nhà tù làm sao mà nuôi Thân nhân gia đình của họ thành ra có nghĩa rằng với một nhà lãnh đạo Ờ, công giáo bằng cao tăng kêu hoa đường quảng đồ Ngài không có thể vô tác người ta vào tù mà không người ta được Thật mới đưa ra cái thức là thiếu định tài ra Sao ngày 3 tháng 10, năm nghìn để gì thì Ngài thấy rằng cần có một cái điện pháp cho thân cộng là rằng nhân dân Việt Nam bảo về về Nam bằng cách là Ngài kêu gọi không dùng hàng hóa công thức Thật tưởng 86 triệu người ở trong nước và ba người giờ nước ngoài không mua hàng hóa tô phúc thì nó là một cái phản ứng vô cùng lớn thành như vậy khiến tổng là giáo hội luôn đồng hành với nhân tộc và sang năm anh chị lại rồi khi mà Hà Nội tổ chức một kỳ năm thanh lăng mà một kỳ năm thanh theo cái hình thức không phải của quốc dân, họ là một kỳ, một kỳ đó là hồ kỳ của người Tàu từ diễn viên cho cái công cảm của cái mọi sự chứng tỏ rằng họ chỉ đề cao một năm họ không bảo vệ thanh long một phút nào rồi họ đã ký những cái hiệp định bán nước bán đất bán hiểm cho quân đội và đã ngày ra 7 tháng 10 người, năm 2010 ra một cái thông tin bằng hãy bảo vệ thanh long nhất một năm long để tố cáo cái bộ mặt riêng tư của của đảng cộng sản việt nam và khi mà tất phải chúng ta những điều kiện trên biển Thì lại án dân sự cho đã phỏng vấn bài lão và tổ chức đội độc. Và hỏi Ngài nghĩ sao để cái sự kiện đó Và có việc phát hiện Thì Hòa Thường đã trả lời tố cáo cái tính cách bán nước của đảng cộng sản Và Ngài kêu gọi tất cả nhân sĩ trí thức đồng vào sân của ngoài nước Hãy hình thành một cái riêng minh trong ngoài sân Ngài có nói rằng nếu bây giờ chúng ta Lập cái đảng Đối lập với chế độ cộng sản thay lập một cái phong trào để chống lại cộng phản thì tất cả sẽ bị lạ ác, sẽ bị giết, sẽ bị đù nhưng mà bây giờ đây lấy những cái nằm lưu nước làm cái liên minh chống ngoài sông thì cộng phản không thể nói chúng ta là thổ quỷ tả mà chúng ta bảo vệ quê hương như là nghìn năm xưa và người thượng tử Việt Nam thưa quý vị xuống 2000 năm lịch sử luôn luôn đồng hành với dân tộc trong cái cuộc kháng chiến để uh, bảo vệ chủ quyền Việt Nam tôi chỉ xin đưa một cái chủ thôi là cái cuộc kháng chiến về quốc đầu tiên của dân tộc chúng ta là cuộc kháng chiến của hai bà trưng vào những năm đầu thế kỷ thì cái cuộc cái đóng đó đã có Sư bà thiều hoa đen mùa năm trăm quân tới ứng nghĩa là hai bà trưng và rất nhiều nữ tướng của hai bà trưng là những phật tử là những bà ni thì chính đó là ngay những cái năm ba mươi đồng thiết chế Tây Điện thì đã có sự tham dự của người Phật tử Việt Nam trong cái việc bảo vệ chủ quyền. Bởi vì nếu không bảo vệ chủ quyền, không thể bảo vệ cái chế Đông Viễn của Việt Nam và cũng không thể bảo vệ con người, bảo vệ đạo Phật Việt Nam được. Thành như vậy, người Phật tử luôn luôn đồng hành với dân tộc Đông việc chống ngoại xâm và bảo vệ chủ quyền. Như là những cái thông báo mà chúng tôi đã thưa với Điện và đảo bằng được cái cộng đồng lên tiếng rất sớm. Nếu không nói là đầu tiên. Để kêu gọi ý thức của người việt phải chống lại sự xâm năng của trung quốc. <cười> và gần đây chưa biết gì, biết khó khăn không thời đã bị chủ tịch của văn phòng hai việt nam đảng tức là người đại diện cho thập giáo ở nước ngoài ngày năm tháng chín ngày 3 tháng một cái thông báo về cái hiến hòa đất nước đứng trước những biến động xảy ra và trong cái lời thiếu gọi ngày cái gọi tất cả đồng bào trong cả mọi nước hãy thực hiện tham gia hình thành cái liên minh chống ngoại xâm mà đại biểu đoàn Đoàn Độ đã nói với đại biểu chúng tôi rồi đó là cái điều hết sức là quan trọng nó nằm trong tầm tay của chúng ta của chúng ta có thể thực hiện được Và cái lời cuối đức phó tổng thống thứ tám kêu gọi nhà đồng người việt nam hãy tất khát biến cái chế độ độc tài còn gì độc tài tỏa thành một chế độ đa nguyên, đa đảng và dân chủ như là một quốc pháp chống thực và phát triển dân Bởi vì không có một cái thể chế dân chủ thì không thể chấp hội dân và cũng không thể phát triển ngay cái công nghiệp kinh tế. Thì tôi nghĩ cái hiện nay Hà Nội đang bị mắc kẹt, họ đang bị khủng hoảng kinh tế rất là lớn. Trong cái tháng 7 thì nàng là làm pháp ở tới 20 tầng tâm thi khi mà nàng là pháp khi mà Thật tính cái mà tinh tế là cái mà họp được khen thì nó cũng tăng nhiên cũng quả Cố nguồn gì cho cái phương nhân quyền của chủ Thì vấn đề nhân viên của chủ Có thực như thế này, thì chúng ta phải kết quả với nhau, đoàn kết quả với Chúng tôi biết rằng mấy giờ năm nay ai cũng kết quả vào chết Nhưng mà kiêu hòa đoàn kết thì phải có hành động chống như này, không thể kêu hòa đoàn kết mà không có hành động chống như này. Và chúng tôi cũng gọi rằng quý vị trong những ngày tới tăng ngoài giá tìm những cách đặc biệt là giới phật tử với phật tử là những người theo cái giáo lý từ bi trí tuệ khoan hòa, những người phật tử phải làm hết sưu tát để trần đứng. Cái sự lý giá, phân hóa cộng đồng chúng ta Mà những lý giá cộng đồng đó là do bọn đặc tình cộng sản Người khác đây để tìm cách phân hóa Cái cộng đồng Phật giáo, là cộng đồng công giáo, cộng đồng luyện nói chung Làm sao với công giáo các Phật giáo, Phật giáo đánh tôn giáo Chúng ta phải cần những cái đó Và hình thành cái liên minh chống ngoại xâm Đó là cái điều chúng tôi muốn được tâm sự cái quý vị cảm ơn quý quy quay trên nghe tiếp mục đọc tác phẩm của đài lão hòa thượng thích quảng đầu nhận định về những sai lầm tai hại của đàn khổng sản việt nam đối với dân tộc và phật giáo viết xong năm 1992 tại nơi lưu đày ở xã vũ đoài huyện vũ thư tỉnh thái bình sách được nhà xuất bản quê mẹ ấn hành tại paris đã tái bản lần thứ ba phổ biến rộng khắp ở hải ngoại và trong nước dù liên tục nhiều lần bị thiệt thu trong lời giới thiệu tập sách Giáo sư Võ Văn Ai viết rằng, một người vì lưng tri của nội giống, vì lương tâm của bản thân mà bị tù đầy, thì thần trí của cả nội giống ấy bị nhốt tù theo. Trái đất, tuy giới hàng tính vô biên của vũ trụ, vẫn dung dược đón mời, chứ hề nhốt tù ai, kể từ con người đến hàng triệu sinh linh đầm vật, thực vật, chỉ riêng loài người là biết làm gạch để xây cất nhà tù. những viên gạch túp bằng đất nung và những viên gạch đổ bằng ý thức hệ. Đặc biệt như lời giới thiệu sách của giáo sư võ văn ái, hướng tâm về sự thật cần có tinh thần vô úy thường đẳng, nói lên sự thật giữa trùng ve lăn sói cần có nhân cách đại hùng, đại lực, đại từ bi, tài lão hòa thượng thích khoảng độ có đủ các đức tính ấy của bậc cao tăng. xin mời quý thiên giả nghe đọc cuốn sách quý nhân đình về những sai lầm tai hại của đảng cộng sản việt nam đối với dân tộc và phật giáo của đài lão hòa thượng thích quảng độ qua dòng đọc huyền trang hòa thượng thích quảng độ nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam Tiếp theo kỳ trước Nhân đây tôi cũng xin thanh minh rằng tôi không chủ trương phá hoại thống nhất Phật giáo mà tôi chỉ muốn thống nhất trong tinh thần hòa hợp đồng thuận theo đúng luật Phật hòa hợp phủ Hòa hợp, chư tăng có hòa hợp không? Hòa hợp, nghĩa là việc thống nhất Phật giáo là việc của chư tăng hai miền Nam Bắc phải do chư tăng hai miền quyết định một cách hòa hợp và đồng thuận Chứ tôi không muốn nhà nước Cộng sản can thiệp vào, rồi bắt chúng tôi phải thông nhất theo ý muốn của nhà nước để sau dễ bề lợi dụng giáo hội cho những mục đích chính trị và hợp thức hóa cho chủ trương tiêu diệt Phật giáo của Đảng và nhà nước Cộng sản. Còn bảo tôi ngang nhiên thách thức với chính phủ và mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì trời ơi ai dám làm điều đó, bởi vì ai cũng biết chính phủ và mặt trận Tổ quốc là do Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra. là hai cơ quan quyền lực nhất nước cộng thêm biết bao nhiêu máy bay tàu bò xe tăng thiết giáp hỏa tiễn thần công súng đạn đầy người nhà tù khắp nước công an như rồi còn một nhà sư như tôi trong tay không có lấy một tấc sắt vậy họa có là điên rồ hoặc muốn về chầu tổ tiên ông bà thì mới dám ngang nhiên thách thức thượng tọa minh châu ác lắm muốn nhờ cái bố tạ để đập nát một hạt đậu nhỏ đó tu hành từ bi mà sao giữ quá vậy thượng tọa minh châu với tôi có xa lạ gì đâu cùng đi học với nhau bên Tích Lan rồi sau cùng sang học bên ấn độ chỉ học khách trường mà thôi khi giáo hội mở viện đại học vạn hạnh thì chúng tôi vừa làm việc trong viện hóa đạo vừa làm việc ở đại học vạn hạnh rất là thân mật quý hóa mỗi khi thượng tọa có việc phải xuất ngoại thì thượng tọa giao cho tôi quyền viện trường xử lý đại học vạn hạnh thế mới biết danh lợi dễ làm cho con người hư hỏng và thế cũng mới biết cộng sản đến đâu là làm tình người tan nát đến đấy và chỉ mấy tháng sau Là thượng tọa huyền quang và tôi bị đưa đi quản thúc lưu đầy vì bản thông báo đó. Tôi biết được điều này là vì sau khi tôi bị đưa ra bắt ít lâu, người ta nói với tôi là họ thắc mắc hỏi công an tại sao lại bắt tôi ra đây. Thì công an bảo tôi ở trong Nam chống phá giáo hội. Bởi vậy các ông trí thủ, trí tịnh, minh Châu yêu cầu nhà nước đưa hắn, tức là tôi, ra đây để trong ấy họ dễ làm việc, chứ nhà nước có bắt bớ gì hắn đâu. Cái lợi thống nhất Phật giáo do Cộng sản chỉ huy là thế. Có lẽ Thượng tọa Minh Châu chỉ muốn một mình mình sống trong thiên đường thôi, vì trong một chuyến đi Liên Xô với Cố Hòa Thượng Trí Thủ về, Thượng tọa Minh Châu đã tuyên bố mặc Tư Khoa, tức thủ đô của Liên Xô cũ, là thiên đường trên mặt đất. Thượng tọa Minh Châu cũng đã từng chu du nước Mỹ đến Hoa Thịnh Đốn, nhưng chắc bơ sữa Hoa Thịnh Đốn không ngon bằng bơ sữa thiên đường mặc tư khoa. Chưa hết, sau khi Thượng tọa Minh Châu xuất già bắt cơm đầu tiên mà Thượng tọa Minh Châu ăn là cơm Bắc Tông, tức Đại Thừa. Bồn sư của Thượng tọa là đức đệ nhất tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. xong Ngài sang Tích Lan và Ấn Độ học Nam Tông, tức Tiểu Thừa, ngài mặc áo vàng vào rồi tuyên bố các kinh điển Đại Thừa, tức Bắc Tông. Không phải Đức Phật nói, ngụ ý là mà nói, mà Đức Phật chỉ nói có các bộ trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng nhất bộ kinh, vân vân mà Ngài đã dịch ra tiếng Việt thôi. Vậy theo quan điểm của Thượng tọa Minh Châu, những người tu theo Bắc Tông như tôi là những kẻ ngoại đạo thì không có tư cách được sống ở thiên đường. Vì Sài Gòn cũng sẽ là một thiên đường, cho nên phải đuổi nó xuống địa ngục. Đến cuối năm 1981, Đại hội thống nhất Phật giáo chính thức được mở ra tại Hà Nội. tôi được biết thượng tọa thích thiện siêu cầm đầu một phái đoàn mười người nói là đại diện cho giáo hội phật giáo việt nam thống nhất có văn thư đề cử đóng khuôn dấu viện hóa đạo đường hoàng tôi rất ngạc nhiên bởi vì thượng tọa thiện siêu có chức vụ gì trong viện hóa đạo đâu mà viện hóa đạo không cử thượng tọa thiện siêu làm đại biểu của viện đi dự họp còn khuôn dấu viện hóa đạo do tôi cất giữ khi đến văn phòng tôi mang đến hết giờ làm việc thì tôi mang về vậy khuôn dấu ở đâu ra lúc đầu tôi không tin Bởi lẽ tôi biết thượng tọa Thiện Sưu là bậc học thức có đức hạnh, tôi rất kính trọng thượng tọa và tuyệt đại đa số tăng ni miền Nam cũng thế, không tin thượng tọa lại có thể làm một việc như vậy, nhưng sau tôi mới biết rõ, đó là sự thật. Trong đại hội ấy, cố hòa thượng Trí Thủ được bầu làm trị sự trưởng trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Cộng sản chỉ huy, thượng tọa Trí Tịnh đệ nhất phó trị sự trưởng, thượng tọa Minh Châu Thư ký văn phòng 2 đặt tại Chùa Xá Lợi ở Sài Gòn, Thượng Tọa Thiện Siêu và các vị khác đều có chức vụ, nghĩa là tùy theo công lao, nhiều ít đều được tưởng thưởng cả. Xin mời quý thân giả nghe tiếp những chương trình các tuần tới. chân con vẫn bao đêm sẽ quay về còn tìm đâu những lời sẽ chút Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Ừ.